Ok xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại đến với nhau trong một bộ truyện khác của Tân Phong Ờ mình chắc mình sẽ đọc hết chuyện của Tân Phong, những cái chuyện mà không bị drop Như cái bạn nào bạn comment giúp mình á Thì mình sẽ cố gắng đọc nốt bộ này hình như cũng hết rồi Bộ này ở trên web thì nó sẽ tên là kể lại tận thế thêm điểm thăng cấp nha các bạn nha Để các bạn đỡ phải comment hỏi Đấy các bạn có thể tìm đọc nếu mà các bạn không muốn nghe mình đọc Nếu bạn không muốn nghe mình đọc hả Thế là Mong các bạn sẽ ủng hộ sẽ Nhớ để lại 1 like 1 xem một Subscribe Còn góp ý kiến Để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Trong thời gian qua luôn Theo dõi ủng hộ mình Thank you Tầm 1 Trường 1 Thế giới này sắp hỏng rồi Tầm người đền nhánh nặng nề Chai phủ hơn nửa bầu trời Trên đường phố Văng Thanh Lâm Phạm cầm lon coca Vẻ mặt vô cảm đứng ở đó Ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh Những tòa nhà cao tầng đổ nát Mặt đường loang lổ vết nứt Xe cổ hoang phế hoen gì Không gian nền tĩnh đến ngột ngạt Khiến người ta không rét mà run Có một luồng gió thổi đến Hắn chậm rãi nâng lon coca lên miệng Tay cầm lon coca hơi run dày nhưng có vẻ rất chấn định Xem ra trong lòng đã hoảng lắm rồi Mẹ nó đây là đâu thế Hắn vừa mới rồi Còn nhớ rời khỏi cây tivi Thuận tay lấy một lon coca cola trừng mắt hắn ẩn lý đờ tình với hai cô em, thoải mái mà phất tay chào. Để anh bô gạch thêm một tháng nữa, tháng sau anh lại đến. Sau đó bước hụt một bước. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Mình rơi xuống cống ở diễn không ngôn sao? Nhìn tình hình trước mắt này, chắc hẳn là bệnh rồi. <cười> tạo nghiệp mà. Lâm Phàm tức đến nổ phổi, ném lon Coca-Cola trên mặt đất. Chất lỏng màu nâu sẫm lan ra trên mặt đất, nổi lên bọt khí. Đình hình xung quanh rõ ràng là chràng cảnh tận thế ngay cả bóng quỷ cũng chẳng có xin hỏi quá hay không hắn cảm thấy mình sống nhờ kẻ ngốc với hoàn cảnh bây giờ thì có cách quỷ gì chứ lúc này hắn nôn nóng muốn biết mình đang ở đâu đối với hắn mà nói đây cũng chẳng phải một vùng thành thị hoang vu bị bỏ Hoàg mà là một tòa mâ cung lại lẫm khổng lồ độ nhiên của tiếng bước chân rất nhỏ theo đó là tiếng thờ dốc như giá thú từ đằng sau chuyển lại Loại tình huống kinh hoàng này Khiến toàn thân của hắn toát mồ hôi lạnh Nhanh chóng quay người Muốn nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì Nhìn một cái, hai mắt hắn trợn tròn Có mẹ nó Một con dã thú có hình thể khổng lồ xuất hiện cách đó không xa Chắc khoảng chừng 10 thước Nếu như đoán không lầm Đây rõ ràng là một con nhím Có ánh mặt trời chiếu giỏi Gai nhọn màu trắng hiện lên Ánh dạ sắc bén Vừa nhìn là biết có thể đâm thủng mọi thứ Con nhím là dạ thú rất đáng sợ Cho dù là sư tử hay hổ Cũng không dám tủy tiện, trêu trọng Chỉ có báo săn hoặc là chó săn có kinh nghiệm phong phú Mới có thể đánh bại nó Lộ ra phần bụng mềm mại Lúc ấy mới có thể bắt được nó Nhưng mâu chốt là Kích cỡ của con nhím này hơi lớn rồi Tương đương với kích cỡ của một con hổ trưởng thành Nghĩ đến đống gai nhọn dài kia Trong lòng lại cảm thấy sợ hãi Gai nhọn của con nhím này Có móc câu Một khi đâm vào người Muốn nhổ đi là chuyện không thể Chỉ sẽ khiến người ta la hết thảm thiết mà thôi Lúc này Con nhìn cũng đã nhìn thấy Lâm Phàm Những cây gai đang rút ở bên dưới bắp thịt Lập tức dựng thẳng lên Sáng rỡ mà rung đồng Mày đừng có làm loạn đấy Tao đây giết heo mà chẳng thèm chấp mắt Đừng ghép tao xử mày đấy Khi thấy Lâm Phạm thể hiện ra rất tốt Ngập được dã thú thì đừng có sợ Phải nói lời đe dọa nó Uỷ hiếp nó Đồng thời nhanh chóng quan sát tình xung quanh Tìm cơ hội nhanh chóng chạy Trốn đến nước an toàn Rất nhanh Hãy nhìn thấy cách đó không xa Một cửa hàng bán lẻ có một chiếc xe còn bị vứt Trong lòng nhất thời của ý tưởng Nếu như nhanh chóng chạy đến đó Rộng ở mùi xe Sau đó nhảy lên trần xe Hai tay giữ lấy tấm biển hiệu Dốc sức leo lên nóc cửa hàng Sau đó lao đến chỗ cửa phòng chống trộm của nhà dân Dốc sức cả tay lẫn trần Cứ leo mãi lên Có thể tránh thoát Ý tưởng hoài mỹ đã hiện ra Thậm chí ngay cả chuyện nhất chân như thế nào Cũng hiện rõ Rất tốt, độ khó thao tác không có lớn Lúc trước người ta muốn bắt được lão hổ Cũng đã nghĩ kỹ tư thế bắt hồ trong đầu Còn có cả góc độ của mũi rào Tuyệt đối có thể đảm bảo không có sai sót Đương nhiên Kết quả không quan trọng Quan trọng là phải tự tin Hắn nhìn phía co nhím Giờ ngón tay giữa lên Sau đó co càng mà chạy Chỉ là hắn chưa chạy được mấy bước Tiếng động sau lưng đã càng lúc càng lớn Cái bóng đen to lớn bao phủ hắn lại Nhìn lại Còn nhím hình thầy khổng lồ kia Đã nhảy vô tới Miệng hài to lộ ra hàm răng sắc bén Chất lòng sen xét từ hẳng răng nó Nỏ xuống Con mẹ nó xong con ong rồi Lịch sử tử vong của người xuyên không Chuẩn bị đối với hắn rồi Hắn thực sự không nghĩ đến con nhím quái gì này Vậy mà chạy nhanh như vậy Cái chết ập đến Trong đầu hiện lên hình ảnh Con nhím đen đè hắn xuống đất Ở trên người hắn liên tục gạm cắn Chỉ hắn lành năm bảy mạnh Đột nhiên Có một tiếng xe do lào đến Một mũi tên từ đằng xa phóng đến Nhanh như tia biệt Vô cùng lanh lẹ Phủ một cái trực tiếp bắn xuyên qua đầu con nhím Con nhím đang ở trên không trùng Bị mũi tên này bắn xuyên qua Thân thể cao lớn cũng bị đánh bay sang vách tường gần đó Văng lên một tiếng đổ nát kịch liệt Con nhím ngã xuống mặt đất Cũng không có chết Chỉ chu lên một tiếng Máu tư từ vết thương tràn ra Vẫn đàng dãy rùa Tứ chi cọ cọ trên mặt đất Muốn đứng lên một lần nữa. Con mắt trừng lớn như hạt đậu, lóe lên vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nhìn cái gì thế? Cũng chẳng phải là tao bắn mày mà? Lâm Phàm tìm tìm xung quanh, nhìn thấy một nơi hẻo lánh có một ống sắt đầy vết hoen gỉ, không nghĩ ngợi liền nhặt lên. Hai tay chặt, gầm lên một tiếng, bục lên, dùng hết sức vào đầu con nhím. Phập một tiếng, ống sắt xuyên qua đầu con nhím, máu tươi bắn ra tung tóe. Bây giờ mới là tao giết mày Giết heo chẳng có tí áp lực nào cả Dù sao lúc này hắn đã hùng ác Ngay cả trăm triệu vạn con cháu của mình Cũng sẽ giết hết Chỉ có một con nhím có hình thể hơi lớn mà thôi Có gì mà không dám chứ còn nhím dậy ruộng một chút Không còn động tĩnh gì nữa Nằm im không nhúc nhích Điểm tiêu hóa cộng 1 Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu hắn Có hệ thống Không có thời gian nghiên cứu hệ thống Một cái xe pick up Đã chạy đến trước mặt hắn Từ trên xe có hai người bước xuống Một nàng, một nữ Nàng có mặt hình chữ quốc, đồng đinh Mặc áo rách cách màu đen Nhìn Lâm Phàm vẫn còn hoang mang đứng đó Rồi đi đến chỗ con nhím Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Phàm Thế mà lại dùng một tay Kéo sắc con nhím kia lên, ném lên xe pick up Đại ca, đây chứ là một con heo To như là con hổ đấy Một tay anh có thể nhấc lên được rồi Sức lực cũng quá đáng sợ đi Xem ra cái thế giới lạ lẫm này Thật sự không đơn giản cô gái thì có dùng mạo không tệ Có chút lãnh đảm Có chút nghiêm túc Đi đến trước mặt của Lâm Phàm Xoạt một tiếng Lấy một thanh chỉ thủ từ bên hông ra Nhanh như tươi chớp đặt lên cổ của Lâm Phàm Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Người là ai Một câu hỏi chẳng có chút tình cảm nào Tự nhiên chỉ cần cô không hài lòng Là có thể cắt cổ hắn vậy Cảm nhận được sự lạnh léo từ cái trùy thủ này Lâm Phạm lập tức cảm thấy mắc tiểu Còn người chính là như vậy Một khi căng thẳng sẽ muốn đi tiểu Tôi là người tốt Có thể dẫn tôi rồi vào đây không Đối với thế giới xa lạn này Hắn thật sự chẳng biết một chút nào cả Hắn cảm thấy đi theo hai người này Vẫn tương đối đáng tin hơn Lục Dinh à Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi Đừng để lát nữa lại có dị thú phát hiện Người đàn ông kia đã ngồi vào vị trí lái xe Thúc giục Đồng thời quan sát tình huống xung quanh Để phòng nguy hiểm xuất hiện Lên xe nhanh lên Đồng dịch lên tiếng Quay người nhanh chóng lên xe à, à, Đến đến đây Đâm phẳng đi theo phía sau Kéo cửa ra Vô cùng linh hoạt chui vào trong Có thể đi theo đối phương rời khỏi đây Thì quả thật là may mắn Mặc dù thế giới có vẻ không bình thường Nhưng người tốt vẫn còn nhiều Người đông mặt trực quốc kia Đập tức dẫm lên chân gà Nhanh chóng phóng về bên ngoài thành thị Đồng thời ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu Mở miệng hỏi Người tên là gì Tạ tên là Lâm Phàm Đại ca, anh tên là gì thế Biểu hiện của Lâm Phàm vô cùng thân thiện Trước khi chưa thăm dò được tình hình Của thế giới bên này hắn tuyệt đối không dám đắc tội Với bất cứ người nào Nhất là người đàn ông trung niên này Có thể dùng một tay kéo đầm con nhím to bằng con hổ Cái này là quá khủng bố rồi đó Đều khiến cho đối phương khó chịu Người ta trực tiếp dừng xe Đổi hắn xuống Dễ dàng giống như lông con gà con vậy Trực tiếp ném hắn xuống đất Thì thật là quá tệ Lục Sơn Cô ấy là em gái của ta Lục Dĩnh Lá gan của ngươi cũng không nhỏ Thế mà lại đần độ đứng ở trong khu phố Ngay cả vũ khí cũng chẳng cầm theo à? à Không lừa Lục Sơn ca Ta bị đồng mạng bỏ rơi Lâm Phạm buồn bã nói Sở trưởng của hắn chính là tranh thủ đồng tình loại năng lực này luyện được từ trong cây tivi kia mà ra khi tiến vào cây tivi vô cùng hăng hái, phóng khoáng chỉ là để cho các em gái biết đại ca ta có tiền đến là có thể để tiêu tiền sau khi rời khỏi cây tivi rồi sẽ là vẻ mặt cay đắng cảm thấy đau lòng về cái túi xẹp lép của mình từ 10 năm trước khi thú tài học đến tùy tiện tin tưởng người khác là hành vi vô cùng ngu xuẩn còn nguyên nhân chủ yếu là bị đồng đồng đội vứt bỏ chính là vì bản thân không có giá trị gì nữa Lục Sơn lắc đầu Rõ ràng nhớ đến hồi ức không vui Lâm Phàm trừng mắt Được rồi, nói trắng ra thì ta chính là phế vật chứ sao Nhưng mà trong lúc nói chuyện với nhau Đã có được tin tức hữu dùng Thú tài Nghĩa là chính là đông đảo gia thú Bị lực lượng nào đó ảnh hưởng Xảy ra tiên hóa Sau đó hủy diệt thế giới văn minh nhân loại Khiến thế giới trở nên rối loạn Hơn nữa đã 10 năm rồi Con người dấu cục đã sống sót như thế nào vậy Đột nhiên Có người Lâm Phạm nhìn phía trước có một bóng người Giống như chó dại lao về phía xe pick up Chỉ thấy người này hình như có chút không bình thường Cái đồ chơi phía sau Sao nhìn giống như xúc tu thế Đục sơn không trách nẻ Mà trực tiếp đâm thẳng đến Thần xe sóc này mấy lần Giống như là có tiếng dưa hấu nổ tung Đây không phải người Là bị não thú ký sinh Cũng đã trở thành quái vật rồi Não thú Lâm Phạm quay đầu lại Xuyên qua cánh cửa kính Nhìn về phía sau Gia hỏa mà hắn nghĩ là người kia Vẫn đang nằm trong vũng máu Mấy cái xúc tu đằng sau lưng Vung lên mấy cái rồi nằm yên Còn mẹ nó Cái thế giới này nguy hiểm đến như vậy sao Ngồi vị trí bên cạnh ghế lái Từ đầu đến cuối lục dĩnh cũng không có mở miệng Quay đầu lại Đứng nhìn lâm phàng Giống như đang suy nghĩ Đầu óc gia hỏa này có phải có vấn đề không Thậm chí ngay cả người cũng chẳng phân biệt được Thì làm sao có thể sống đến bây giờ Đối diện với ánh mắt này, Lâm Phàm chỉ có thể mỉm cười, lộ ra hẳm răng trắng tinh. Phương Trâm chính là tâm tính rất tốt, vừa rồi chỉ là nhìn nhầm thôi. Lục Dĩnh quay đầu lại, khoanh hành tay trước ngực, không muốn nói chuyện với gia hỏa kém thông minh này. Trong xe yên lặng, Lục Sơn tập trung lái xe, toàn bộ hành trình Lục Dĩnh đều im lặng. Lâm Phàm nhìn ra bên ngoài, vô cùng hoàng vu không có bất cứ sự sống nào cả, nhìn mận lòng hoảng hốt. Có rất nhiều dị thú đi lại trong cái phế thành hoang vu này Nghe thì tiếng xe pick up Thì đập tức đuổi theo Nhưng mà không lâu sau đã bị bỏ lại Nếu như hắn không đi theo mọi người lục sơn Rời khỏi đây Và một mình ở chỗ này đi loạn Kết quả có thể tưởng tượng được Nhân lúc rảnh rỗi Vẫn anh nghiên cứu âm thanh Nhắc nhở mình lúc trước là cái gì thì hơn Hắn không nghĩ rằng trong tình huống Mình không có hệ thống Mà vẫn có thể sống mạnh khỏe Cho dù có sống thì sợ không bằng theo chó Trước mặt xuất hiện một cái bảng Tên Lâm Phạm Đẳng cấp 0 0 trên 10 Thể chất 0,9 Tăng cường thể chất có thể tăng lực lượng Cường độ thân thể Tốc độ khôi phục vết thương Nhanh nhẹn 1 Tăng cường nhanh nhẹn có thể tăng lên tốc độ chạy Năng lực phản ứng Tần suất công kích Tinh thần 0,8 Tăng cường tinh thần có thể giúp não bộ bộc phát thêm nhiều một loại lực lượng không thể nhìn thấy Không liên quan đến trí thông minh Điểm tiến hóa 1 Ồ Hóa ra là như vậy Sao lại có cảm giác Cũng chỉ như thế thôi vậy Hệ thống nào nhìn cũng có vẻ chẳng mạnh mẽ lắm Lâm Phàm thì thầm trong lòng Cẩn thận kiểm tra Xác định trên bảng này không còn che giấu gì nữa Lúc này mới lấy một điểm tiến hóa của mình Vừa nhận được kia Thêm vào đẳng cấp Cái hấn sợ nhất chính là Chỉ nhìn qua một chút đã trực tiếp thêm điểm Cuối cùng phát hiện ra Mình đạp phải cái hố ẩn giấu trên bảng thông tin Dùng điểm số tùy tiện như vậy Rất dễ đi đời trong tận thế Như vậy thật sự thì xong con ong rồi Bây giờ thì tốt rồi Còn có thể thêm điểm Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra Một luồng nước ấm lập tức chảy xuôi trong cơ thể Bảng số liệu xảy ra biến hóa Đẳng cấp 0 1 10 Thể chất 0,9 tăng lên 1 Nhanh nhẹn 1 tăng lên 1,1 Tinh thần 0,8 tăng lên 0,9 Bà thuộc tính đều thống nhất tăng lên 0,1 Cái tỷ lệ này Số liệu hơi ít đi Có cảm giác Nhưng cảm giác này không lớn lắm Như lục sơn trước chỉ cần dùng một tay Đã có thể kéo được xác con nhím lên Tính sơ qua có lẽ khoảng 250-300kg đến Như đến đây là cảm thấy có chút khủng bố rồi Với cái thuộc tính vừa tăng lên trước mắt này Muốn làm được như vậy Thật sự đại chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi Cảnh sát xung quanh nhanh chóng thay đổi Đã rời khỏi thành thị Đến lối ra vào Anh nhìn thấy biển hiệu hoang nghênh của thành thị. Tuy nói nó đã cũ lát và hư hỏng vô cùng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Miền Loan xinh đẹp chào mừng, một tên thành thị xa lạ, chưa từng nghe nói đến. Xem ra mình thật sự đã xuyên không thế giới khác rồi. Rời khỏi thành thị, xung quanh dần dần trở nên trống trải, cỏ dại rậm rạp trên đường cái, xe bỏ hoang lộn xộn hai bên đường. Sớm đã bị cây xanh bao phủ Trăng cảnh thận thế tự nhiên mà sinh ra Dù xe đã đóng kín cửa sổ Nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét Gầm của xa thú Từng tiếng kéo đến sợ hãi từ sâu trong nội tâm Lầm phạm ngồi phía sau Cũng theo đó mà hoảng sợ Nếu như không gặp được hai anh em lục sơn Kết cục của hắn tuyệt đối Sẽ chết trong cái huyện thành hoang vu này Dần dần Phía trước đã xuất hiện kiến trúc khác Cái đó là Từ xa nhìn qua có thể thấy thấy Tường rào cao ngất Kéo dài cả trăm mét Lục Sơn nói Đó là tường rào cỡ nhỏ của Mê Loan Rất nhiều người sống sót đều sinh sống ở đó Trốn tránh dị thú bên ngoài săn đuổi Nhưng cho dù có trốn vào trong đó cũng không phải an toàn Bởi vì ai cũng không thể biết được Tương lai một ngày nào đó Nơi này có thể bị dị thú phá hủy hay không Lâm Phạm im lặng Hắn nắm bắt được hai chữ cỡ nhỏ Vậy có nghĩa là còn có tường rào cỡ lớn Chỉ là đã có tường rào cỡ lớn Vì sao không đi đến nơi an toàn hơn Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng Trong tận thế này Dị thú đương nhiên đáng sợ Nhưng thứ thực sự đáng sợ chính là con người Ngay tại thời điểm không có gì ước thúc Mọi cảm xúc bên trong nội tâm Đều sẽ bị phóng đại mà ra Nghĩ đến đây Lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi Cái thế giới xa lạ này rất nguy hiểm Phải cẩn thận, không được khinh thường Cho dù có hệ thống thì cũng vậy thôi Còn sống thì mới có thể dựa vào hệ thống mà mạnh lên Nếu như chết rồi thì dù có hệ thống cũng chẳng có kết quái gì mà dùng. Trường 4 Có công việc này, cậu có làm không? Tôi nhất định làm. Đến rồi, khu tập trung cỡ nhỏ miếu loan. Lục Sơn nhắc nhở Nếu đến được đây, hắn cũng thở phạm một hơi. Tình hình bên ngoài không thể nào kiểm soát. Lần này vận may của bọn hắn gông tẻ gặp được dị thú triều. Nếu không cũng chẳng thể nào quay về nhẹ nhàng như thế được Sau khi đến gần Từng rào trước mắt này Chấn động hơn so với tưởng tượng của lâm Phàm Trải qua sương gió tàn phá Có thể nhìn rõ vết cào Để lại trên vách tường Rõ ràng đã trải qua rất nhiều chiến đấu khốc liệt Tường rào không có gửi lớn Trên vách tường có rãnh kín Khá giống với thang máy Lục sơn rỗng nhẹ chân gà Xe pick chậm rãi đi về phía trước dòng dọc và tấm sắt phát ra tiếng mà sát cót kết Sau khi đỗ xe xong Thang máy được kéo lên cảo Tường rào không cửa lớn Lâm Phạm im lặng quan sát tình hình xung quanh Ngẫm lại cũng có thể hiểu được độ dày của tường rào không thể nào xây dựng Một cái cửa lớn Nếu có cửa lớn Vậy thì đó sẽ là sơ hở lớn nhất cho tường rào này Rật nhanh Đã được kéo lên trên tường rào Trên tường rào đứng không ít cười Bọn hàn đeo khác các loại súng ống cũ kỹ Vừa nhìn đã biết những thứ đồ đó đã có tuổi rồi Độ rộng tường rào ít nhất phải 6 m Đủ để xe cộ đỗ lại Loại tường rào này tuyệt đối không thể nào Làm ra trong tình cảnh cận thế Có dạ thú như thế này Đủ loại bí ẩn lần quẩn trong đầu óc của hắn Không nghĩ nữa Nghĩ cũng vô dụng Lục dần đỗ xe pick up tại một vị trí Sau đó xuống xe Hắn đứng ở trên tường rào Nhìn vào bên trong tường rào Tình cảnh có chút chấn động Các loại gian phòng giản dị không đồng nhất Xuất hiện trong tầm mắt Có cái gái dùng gỗ để tạo ra Có cái lấy tấm sắt để dựng lên Loạn, vô cùng loạn Cho dù chưa đi vào trong Nhưng có thể tưởng tượng được Nơi này rất tồi tàn Chỗ này cũng đã có tường rào Nhưng lúc này, đang ở bên trong Vẫn có tường rào nữa Loan thoáng có thể nhìn thấy một đám người Đang tiếp tục giả cố tường rào cao lên Tường rào vòng ngoài Tường rào vòng trong Nói đúng hơn là trong tường rào này Dài cấp phân biệt rất rõ ràng Tuyệt đối không phải đối xử như nhau Người sống sót có thực lực Có tổ chức Chắc chắn sống rất thoải mái Người sống sót không có tổ chức Không có thực lực Chỉ sợ không bằng heo chó Ngày khi hắn nghĩ đến như chuyện này Hắn nhìn thấy Lục Sơn cắt một cái chân rào của con nhím ra Trực tiếp ném đến chỗ nhân viên cạnh giữ tường rào trước mặt Nhân viên này lập tức cầm lấy cái chân Đẫm máu kia Bỏ vào trong giò sách Đây là sau khi đi sạn quay về Cần phải nộp thêm một chút thành quả Hắn im lặng ghi nhớ những gì mình nhìn thấy vào trong đầu. Bây giờ hắn không còn chấn động vì khí thế vương bá kỳ nữa mà chỉ tức giận thầm gạo thét. Ông đầy cực khổ khổ kiếm được đồ ăn các người lại dám nhúng chảm đúng là muốn chết mà. Sau đó rút dao ra bốc bốc chèn rết lung tung một trận. Ngay khi Lâm Phạm có đang suy nghĩ lung tung Lục Xuân đã đi đến trước mặt của Lâm Phàm đưa cái chân. Người cầm đi đưa vào bên trong đổi thành tiền tệ cũng đủ để sinh sống một khoảng thời gian. Cuộc sống sau này phải dựa vào chính mình Hy vọng người sẽ sống sót Lâm Phạm nhận lấy cây chân Chân thành nói Cảm ơn Hẳn biết trong tận thế Có thể gặp được người như vậy Là chuyện khó khăn đến cỡ nào Phần ân tình này hắn ghi nhớ cho trong lòng Lục Sơn vỗ bả vai của Lâm Phạm Không nhiều lời Hy vọng có thể sống sót Đây là lời chúc chân thành Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy Còn sống chính là một loại xa xỉ Lâm Phàm muốn nói lại thôi Cuối cùng không nói ra miệng Hàn muốn nói tôi có thể nhập đội với các anh được không Nhưng hắn biết đây là chuyện không thể nào Lúc trước người ta cũng đã nói rồi Tùy tiện tin tưởng người khác là hành vi ngu xuẩn nhất Đương nhiên không thể nào tùy tiện Mà chấp nhận hắn So với chuyện bị người khác từ chối Còn không bằng tự mình hiểu rõ Ở đằng xa Lục Sơn và Lục Dĩnh bước xuống bậc thăng Đi càng lúc càng xa Anh cho cậu ta cái chân đó làm gì Chúng ta đã cứu cậu ta là rất tốt rồi Lục dĩ không hiểu hỏi Lục dĩ nói Em gái hò Trong tình huống an toàn của bản thân Chúng ta được đảm bảo Chúng ta có thể lạnh nhạt Nhưng mà ý tốt thì mãi mãi tồn tại Với tình hình của cậu ấy Nếu như không cho cậu ấy một cây chân Cậu ấy rất khó có thể sống sót trong tường rào này Trong khu tập trung này Được rồi Hi vọng cậu ta có thể sống sót Lục dĩ tồn trọng quyết định của anh trai Bởi vì cô có thể sống đến bây giờ cũng là vì anh trai không vứt bỏ cô. Lúc này, từ bậc thang trên tường sắt đi xuống, ông thứ mùi gay mũi lập tức đập vào mắt. Rất khó có thể hình dung ra cái mùi kia, giống như là mùi khác nhau trộn lẫn lại, ví dụ như mùi hư thối, mùi giác, mùi phân, mùi nước tiểu vân vân. Còn mẹ nó, nơi này là nơi mà người có thể ở sao? Lầm phản điên cuồng đậu đèn rau muống Hán tỉnh nguyện quay lại điện cổng bốc gạch cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này không nên đến đều đã đến con có thể làm gì nếu có thể trở về đã sống quay về rồi Hàn quan sát người qua đường xung quanh Hà phát hiện bọn họ mặt của ngán rách dưới gầy như là quay củi ánh mắt chết lạm trống rỗng hoàn toàn mất đi tinh thần mà một người sống nên có cũng cô gái quần áo tả tơi dựa vào cửa lều rách dưới cố gắng phơi bày sự quyến rũ của bản thân già Hãy nhìn thấy một người đàn ông Cầm cái túi nhỏ vung vảy trước mặt cô gái kia Nhìn cái túi kia cũng cỡ nắm tay Có thể là gạo Cô gái kia sau khi nhìn thấy Lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng Vội vàng đón người đàn ông kia vào lèo Đóng cửa lại Tình huống sau đó không cần nghĩ Cũng biết là không thích hợp cho thiếu nhì Mẹ nó đã đến tình trạng thế này rồi Còn không biết giữ lại thể lực Để đối mặt với nguy hiểm à, Không đúng Chuyện gì cũng phải nhìn hai mặt Có lẽ đây đã đang giúp đỡ người nghèo khó Giúp đỡ người nghèo cũng là một loại biểu hiện của ý tốt Nghĩ đến đây Hắn thật sự đã tỉnh ngộ ra Quả nhiên Làm người thì phải luôn suy nghĩ Không suy nghĩ thì sẽ không phát hiện được điểm mù của vấn đề Lâm Phạm phát hiện bản thân mình Cầm theo cái chân kia Thu hút của ánh mắt rất nhiều người sống sót Bọn hắn liếm mồi Cho mắt lé lên ánh sáng tham lam Dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại Chỉ có cái chân kia mới là thứ chân thật nhất Nhìn cái gì chứ, đừng lao ra cướp đồ của tôi. Chỉ là có vẻ những nguyên nhân gì đó kiểm hát bọn hắn lại. Đến lúc này, vẫn không có bất cứ một người sống sót nào dám xông lên để cướp đoạt. Nguyên nhân là vì những nhân viên mặc chiến phục, cầm côn đi tuần tra kia sao. Chắc hẳn là như vậy rồi. Hắn cảm thấy một nơi sống sót, muốn ổn định, đương nhiên cần phải trật tự đơn giản kiềm chế. Nếu như bỏ mặc cho cướp đoạt, tổn thương lẫn nhau, thì hoàn toàn không cần dị thú ra thay. Tự mình có thể đánh chết chính mình rồi Đi đến nơi hối đoái Mà Lục Sơn nói Trong loại thời tiết thế này Lại không có tủ lạnh thì rất dễ bị biến chất Một mình ăn thì nhất định ăn không hết Lựa chọn duy nhất chính là hối đoái thành tiền tệ Ở trong này Tiền tệ chỉ hữu dụng ở chỗ này Ra bên ngoài rồi thì chính là rác rửa Nơi hối đoái tiền tệ rất chính quy Ở cửa rác vào có hai bảo án đứng gác Tiếp đại hán chính là một người đàn ông trung niên Hắn cầm cái chân con nhím đặt ở trên bàn Người đông trung niên kia cũng không nhiều lời Xe nhẹ đường quen Mà cân lên Dị thú hồng hết bình thường Nặng 10 cân 10 viên tiền đại Nghe thế lời đối phương nói Lâm Phàm không hề trả lời Mà chỉ nhìn vào bên trong Bên trong có rất nhiều thịt dị thú Có nhân viên công tác chuyên môn vận chuyển đi Đồng thời trên kệ hàng trưng bày Không ít vật tư Mì ăn liền đóng gói trong túi trọng suốt Gia bán một viên tiền thệ Một túi mùi lớn chừng gan màn tay giá bán 10 viên tiền thệ Khoản hả Có rất nhiều thứ có giá bán rất đắt Hẳn tỷ mình nghĩ lại Phát hiện ra vấn đề Vì sao sau khi đem thịt dị thú về Giá cả hối đoái lại thấp như vậy Chính là người sống sót bình thường không có điện Không có tủ lạnh Không thể lưu trữ thời gian dài Hoặc là lãng phí Hoặc là bán với giá thấp đi Mà thứ duy nhất có thể lưu trữ lâu dài chính là muối Cho nên Giá tiền của một túi muối nhỏ Mới có giá rất cao Còn mẹ nó Cái này đến là nhà tư bản nhìn thấy Cũng phải rơi lệ đó Người có đồ hay không Người đồng trung niên không nhịn được nói Đồ để làm một cân cho ta Lâm Phạm nghĩ Cứ qua ngày hôm nay trước đã Tối làm một bữa thịt nướng nhất đầy bao tử Đảm bảo không đến mức chịu đói Người đồng trung niên nói Người anh giữ lại một cân để làm được cái gì Thịt dị thú hồng huyết bình thường Tuy có thể tăng cường thể chất thân thể Nhưng mà ăn lâu dài Thì mới được Ta thấy còn không bằng ngươi đổi một gói mì ăn liền Ăn cho đã thèm một chút Nhớ lại hương vị hồi nhỏ Được rồi Không nói ngươi nữa Không để đến lâm phạm nữa Người đông trung nhân nhanh nhẹn cầm rào Cắt xuống một miếng Cần lại Rồi cắt đi một chút mặt góc Sau khi xác định đúng là một cân Thì trực tiếp ném đến trước mặt lâm phạm Sau đó Ném phần chân còn lại vào sau lưng Lấy từ trong ngăn tủ ra Chính viên tiền thệ bỏ lên mặt bàn Ngục lại trong lòng Lâm Phàm thầm giật mình Ăn thịt dị thú lâu dài Mới có thể tăng cường thể chất sao Vậy thì Lục Sơn có sức lực lớn như vậy Cũng là vì nguyên nhân này sao Mì đến đây hắn cũng không hồi tiếc Đã bán đi cả cái chân kia Bởi vì hắn không thể giữ lâu dài được Còn về mì ăn liền Thôi đi Hắn nhìn thấy là muốn nôn rồi Một tháng có thể cho ông ăn 20 ngày Xem ông có nôn ra hay, hay không Đột nhiên hắn nghe đến lon Coca-Cola Mà hắn đã vứt đi kia Ôi con mẹ ơi Trong đó còn nửa lon Thật là quá đáng Được rồi được rồi Đều là số mạnh cả Cất kỹ tiền thể Dùng giấy bọc thịt lại Bỏ vào trong túi Sau đó trực tiếp quay người rời khỏi đây Bà nềm Lâm Phạm núp ở một nơi hẻo lánh Nói lên một đống nửa Một miếng thịt từ đặt trên lửa Bốc khói xèo xèo Mẹ nó, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có Hắn thật sự khóc không ra nước mắt Lúc trước cũng cảm thấy người ta sống không bằng chó Nhưng ít ra trên đình đồng người ta Còn có nóc nhà che chắn Còn hắn thì trực tiếp lấy đất nằm rượm Lấy trời làm chăn Phường trầm này chính là bảo vệ môi trường sao Thịt ngon Mùi vị cũng không tệ lắm Cầm ở trong tay khá nóng Chuyển từ tay, tay trái sang tay phải Cắn mạnh một cái Mùi vị thật là tuyệt Cứ như vậy trực tiếp gặn thịt ăn Từ từ rồi tính Không ngờ một miếng thịt Vậy có thể lấp đầy vụng năng lượng từ cái này cũng không ít Hắn lập tức phát hiện ra cả người ấm lên Nghĩ đến vài lời Người cửa hàng hối đói kỳ thuận miệng nói Vội vàng xem lại bảng Đẳng cấp 0 1 10 Thể chất 0,1 Tăng lên 1,01 Nhanh nhẹn 0,1 Thể chất 1 tăng lên 1,01 Nhanh nhẹ một tăng lên 1,1 Tinh thần 0,8 tăng lên 0,9 Rủi rủi mắt thể chất vậy mà tăng lên 0,01 Mặc dù tăng lên hơi ít Nhưng cái này đã nghiệm chứng được lời mà đối phương nói Quả thật có hiệu quả Chỉ là gia tăng lên 0,01 hơi ít Nhìn quả thật là đáng thường Trời tối dần đi Ban đêm miền tĩnh Có thể nghe thấy tiếng gầm rú của dị thú Ở bên ngoài tường rào Hồn rào, sáng sớm Không khí đục ngầu Hòa với mùi lạ Lâm Phạm đi dạo chẳng có mục đích bên trong tường rào Ấn tượng đối với nơi này Chính là dơ giấy bần thiểu Đơn giản không phải nơi cho người ở Hàn phát hiện trong số người sống sót vào vòng ngoài này Có vài người không có khả năng Đi săn giết dị thú Vì sao vẫn còn sống Đó chính là nhờ vào làm việc Ví dụ như trồng trọt, lao động nặng Đổi được chút xíu đồ ăn Chút đồ ăn này cũng không thể nào nhất đầy bao tử Chỉ có thể đỡ đói Đảm bảo không có chết đói Bây giờ hắn muốn tìm được sống Ít nhất phải lợi dụng hệ thống thật là toàn diện Hắn biết thời điểm ban đầu có chút cay đắng Nhưng chỉ cần có thể tăng tất cả thuộc tính lên Tất cả sẽ tốt Đột nhiên hắn dừng chân lại Vạn minh thư điếm Không dài chính là tiệm sách Cái này khiến hắn không thể nào tưởng tượng được Ở trong môi trường thế này Lại còn có tiệm sách sao Có nhầm không vậy Tại cửa ra vào Một ông già đang ngồi Gương mặt hiền lành mỉm cười nhẹ nhàng Bên cạnh có một ít trẻ nhỏ Những đứa nhỏ này xanh sao vàng vọt Dình dưỡng trông không có đủ Hắn dừng chân lại Lặng lặng nhìn Muốn biết vì sao đám nhỏ này Lại vây quanh ông già kia Sau đó hắn lập tức biết được kết quả Ông già kia thế mà lại đang dạy đám nhỏ này tri thức, đạo lý Đồng thời hỏi những đứa nhỏ này vài vấn đề Nếu như có đứa nhỏ nào trả lời chính xác Ông lão sẽ lấy từ trong túi ra một miếng khoai tây phơi khô Thưởng cho đứa nhỏ đó Ông ơi Hôm qua con có thể viết tên của mình rồi Nhưng mà hôm nay con không viết được Cái chữ này Một đứa nhỏ gấp đến sắp phát khóc Bụng nó rất đói Muốn ăn miếng khoai tây Ông lão hiền hòa sao xoay đầu đứa nhỏ Cầm lấy nhánh cây vạch trên mặt đất Đừng có nóng vội Con xem Có phải viết như thế này không cong lên một chút Có phải chính là chữ lương Đúng à ờ, Rất có tiến bộ Ông cho con hai miếng Ông lão lấy ra miếng khoai tây Đặt vào trong tay đứa nhỏ Đứa nhỏ lập tức nhét hết vào trong miệng Nhanh ngấu nghiến Sau một hồi Dạy học khen thường kết thúc Ông lão thả tay xuống Hiên lành nói Ông không còn đồ ăn nữa rồi Ngày mai lại đến nha Vâng Đám nhỏ vui vẻ rời đi Mỗi một đứa nhỏ đều lấy được đồ ăn Cho dù là trả lời sai Sau khi được dạy lại Cũng có thể lấy được đồ ăn Đảm bảo mỗi đứa nhỏ đều được ăn Mặc dù không thể nhét đầy bao tử Nhưng mà cũng không đến mức quá đòi khát Lâm Phạm vẫn luôn nhìn mãi đến lúc này Trong lòng vô cùng chấn động Ông lão nhìn bóng lưng đám nhỏ rời đi Đau lòng khó chịu Đủ loại cảm xúc dâng lên Bồi hồi mà hồi lâu sau Ông mới nhìn thấy Lâm Phàm Phát hiện người trẻ tuổi này vẫn luôn nhìn mình Thì lập tức mỉm cười nói Có muốn bà xem sách một chút không? Ta có thể xem sao? Đương như là được Sách chính là để xem Nếu như sách không thể xem Vậy sách đâu còn giá trị gì nữa đúng không Ông nói rất đúng Lâm Phạm đi vào trong tiệm sách Nhìn những quyển sách ố vàng cũ kỹ kìa Nhận ra những thứ này đã được cất giữ rất lâu Hãy nhìn một quyển sách khác Với những quyển sách còn lại Không tính là mới Nhưng so với những quyển sách khác thì mới hơn một chút Cầm lên lật ra xem Bàn mình nhận loại sụp đổ bắt đầu Từ tháng 7 năm 2033 Một trận mười sao bằng xuất hiện Bao phủ toàn cầu Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng đây chỉ là đợt mưa sao băng diện rộng mà thôi, ngụ ý là năm sau sẽ càng thấy may mắn. Nhưng vào tháng 7 năm 2034, một tai nạn mà tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến bộc phát. Một loại từ trường thần bí quét sạch toàn địa cầu, máy bay xe còn thậm chí ngay cả vũ khí quen dụng đều mất đi hiệu quả. Lũ dạ thú đã từng sinh sống trong núi non rừng già, đã biến thành một dòng lũ quét sạch các thành thị trên toàn cầu. Chuyện tai nạn đó cứ như vậy xảy ra. Lâm Phàm đọc rất nghiêm túc, tai nạn bùng phát do một trận mưa sao băng tạo ra, chỉ là ấp ủ đến 1 năm sau mới hoàn toàn bạo phát. Xem ra nguyên nhân mà lũ dã thú phát sinh biến dị có liên quan đến trận mưa sao băng kia. Hắn xem tiếp. Xem đến khu tập trung hình thành như thế nào. Đầu tháng 8 năm 2023, lão tướng Hoàng Tướng Quân xuất hiện trên TV, nói cho dân chúng Trận mưa sau băng kia đã gây ảnh hưởng đối với thế giới Tình hình của lũ giã thú đã không, không còn như trước nữa Hy vọng nhân dân cả nước đoàn kết lại Kiến tạo khu tập trung Bao quanh thành thị quan trọng lại Đối phó với tai nạn có thể xuất hiện trong tương lai Nhưng lúc đó nhân dân cả nước Thậm chí là người thống trị cao nhất Đều chỉ xem lời của Hoàng thướng quân nói Chỉ như một trò cười Giữa tháng 8 năm 2033 Không biết nguyên nhân vì sao Quốc gia bắt đầu thi công Chỉ là không lấy thành thị làm trung tâm Kiến tạo ra khu tập trung Mà là kiến tạo lên tường rào cao mấy chục mét Bao quanh khoảng đất trống Và khu vực quân sự dưới mặt đất Tháng 5 năm 2034 tai nạn vẫn không xuất hiện Hoàng tướng quân bị đưa ra tòa án quân sự Lúc đó bởi vì Hoàng tướng quân Đã vất vả kiến tạo ra tường rào Vốn tuổi tác đã cao Thân thể cuối cùng vẫn không thể chịu được Chết tại tòa án tôn quân sự Nhưng trước khi chết Hoàng Tướng Quân đã đối mặt với tất cả phương tiện truyền thông lớn tiếng nói ông thấy được tương lai tương lai nhân loại sẽ bị các dị thú sát hại nơi tập trung có tưởng rào cao là nơi an toàn nhất hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại đối kháng với dị thú chỉ là mọi người xem đó vẫn là trò cười dẫn dữ mắng ông lãng phí tài nguyên xã hội tảnh nguyên của quốc gia tháng 7 năm 2034 tai nạn ráng lầm nhân loại bắt đầu diệt tuyệt những người còn sống sót nhớ lại lời Hoàng Tướng Quân nói Bọn họ biết hoàng tướng quân vĩ đại Không nói dối Nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa Những nội dung ghi chép này Khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc Hoàng tướng quân này Có thể đoán trước tương lai sao Cho nên mới có thể sớm có hành động Chỉ là có thể bị một vài nguyên nhân nào đó Cản trở Không thể nào làm tốt được hơn Chỉ có thể lui một bước Hy vọng có thể để lại căn cứ cho nhân loại Đối kháng với dị thú Một lúc sau Lâm Phạm chậm rãi đóng sách lại đã hiểu được đại khái về thế giới này. Tình huống dị thú là như thế này. Dị thú phần chia đẳng cấp, mà có nhím kia cũng chưa là dị thú hồng huyết bình thường, thuộc về dị thú cấp thấp nhất. Ăn trong thời gian dài, có thể tăng cường thể chất của con người, nhưng mà hiệu quả chỉ có hạn mà thôi. Đúng là có hạn. Bản thân mình đã sử dụng, nhìn số liệu của mình xảy ra yên hóa. Chân thực là đáng tin, không hề khoác lác. Nhưng nếu tiếp tục ăn thịt của dị thú cấp càng hơn sẽ tiếp tục tăng cường lên cường nội thân, thể chất. Có thể đạt đến trình độ, có thể chống lại dị thú. Loại người này được gọi là liệp sát giả. Mà cao hơn liệp sát giả còn có một loại nữa, đó chính là giác tỉnh giả. Sau khi ăn thịt dị thú hỏng huyết bình thường đến cực hạn rồi, sẽ có sát suất thức tỉnh đông một loại năng lực siêu phàm. Khi đó cần phải dùng đến máu thịt của dị thú cao cấp. Máu trong cơ thể dị thú cao cấp Chính là tinh hoa của dị thú cao cấp Đã hiểu Cuối cùng cũng đã hiểu rồi Hắn đã hiểu được tình hình của cái thế giới này Sẽ không còn kiểu người ta hỏi gì cũng không biết Mà đã là nửa người địa phương rồi Hắn đặt quyển sách về chỗ cũ Ông già Ông phát đồ ăn cho bọn nhỏ Chính là ông không còn chờ lại một chút nào sao Đầm phạm hỏi Ông già cười nói Ta <cười> già rồi Ăn không có ngon nữa Chỉ cần ăn một chút là no rồi Vậy nơi cung cấp thức ăn cho ông là chỗ nào Hẳn không nghĩ rằng ông già đã đến tuổi này Còn có thể ra ngoài săn giết dị thú Cho dù là trồng trọt cũng vậy Đồ ăn lấy được quá ít Không thể nào thỏa mãn nhu cầu phát ra thức ăn lúc trước <cười> Đã khinh thường lão già ta rồi Thực không giấu diêm Trước kia ta là thợ sửa xe Kỹ thuật sửa xe rất tốt Cho nên vẫn là tương đối đầy đủ cây ăn Ở chỗ này cũng có công việc ổn định Dù sao bây giờ muốn ra ngoài Xe cộ rất quan trọng Hai cái chân chạy không bằng bốn cái chân <cười> Nầm vàng trường to mắt Nầm rồi Con tưởng rằng ông già này rất khổ Không ngờ người ta là có công biên chế Ngấm lại cũng đúng Kỹ thuật mãi mãi là mạnh nhất Trên người có kỹ năng Đi đâu thì cũng không sợ đói Không quan tâm có phải tận thế hay không Nhất định sẽ được trọng dụng Có cơm ăn Người trẻ tuổi à Người như cậu ở, ở bên ngoài tường, tường rào này Thì ta gặp khóc nhiều Tinh thần vẫn còn Trong mắt vẫn còn sáng gió Nhớ kỳ Sở dĩ con người được gọi là con người Là vì đó có văn minh Nếu như con người không có văn minh Vậy thì có khác gì lũ dã thú ngoài kia cơ chứ Cho nên những đứa bé kia là người truyền thừa lại văn minh Hy vọng của tương lai Chứ không phải dựa vào những thứ kia Ai... Ông giả lắc đầu Không có nhiều lời Ông nói rất đúng ạ Lâm Phẩm nói Mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi Nhưng hắn đánh giá ông già rất cao Không có gì là tuyệt đối Cho dù trong thận thế cũng có người cao thường Người trẻ tuổi Vẫn có tìm một công việc hay không Những cái khác thì không dám hứa chắc Nhưng ít nhất có thể sống sót ở nơi này Biện gì ạ rèn sắt Có làm không Làm à Không một chút do dự Có phương hướng dùng nhập vào nơi này đương nhiên không thể từ bỏ được trưởng 8 kỹ năng có được vĩnh viễn nhờ kỹ vào bên trong khu tị nạn tập trung này rồi không nên nhiều chuyện người sống sót ở trong đó đều là người có thể săn giết dị thú biết chưa ông Lão trần hậu lễ tiếp tục sận dò từ khi tận thấy xảy ra trật tự bị sụp đổ người sống sót có thực lực có thể có được tất cả Người sống sót bình thường trong mắt bận họ Chỉ giống như sầu kiến hèn mọn mà thôi Ông yên tâm Từ trước đến nay con vẫn luôn hướng nổi Không thích nói chuyện Lâm Phạm Trân Thành nói Trần Hậu Lễ không nói gì Nếu không phải trên đường đi cùng nhau Hai người đã nói chuyện hơn trăm câu Ông lão thật sự tin vào lời má quỷ của Lâm Phàm rồi Tường dọc bên trong Cũng không có cửa Rộn vào máy móc mà nâng lên Bên trên tường rào Hoàn cảnh bên trong tường này còn tốt hơn Ở ngoài tường rào rất nhiều Tuy nói không có nhà cao trọc trời Nhưng có rất nhiều tòa nhà 3-4 tầng Tuy chỉ là giản dị Nhưng nếu không kể đến tình huống tận thế Có thể ở gần nơi thế này cũng là một chuyện Vô cùng hạnh phúc Hoàn cảnh vượt so với tường bên ngoài Không biết tốt hơn bao nhiêu lần Trần Hậu Lễ dẫn theo Lâm Phàm Đi đến chỗ cầu thang Bên trong và bên ngoài Có cùng một bầu trời mặt đất Nhưng từ xưa đến nay chẳng bao giờ có công bằng. Cái gọi là tuyên truyền công bằng chỉ là thứ mà bình dân cần. Là một lời hứa hẹn công bằng bằng miệng mà thôi. Lâm Phạm nói Những đứa trẻ sinh sống ở trong này hạnh phúc hơn ở ngoài rất nhiều. Trần Hậu Lễ nói Hạnh phúc được xây dựng dựa trên năng lực. Ta nhìn thấy rất nhiều người sống sót từ từ trong tường bị đuổi ra bên ngoài. Những đứa nhỏ ta dạy bảo mà cậu nhìn thấy kia. Chúng cũng có những đứa vốn ở trong tường Là bởi vì Người lớn đã bị giết Bị dị thú giết rồi sao Lâm Phạm hỏi Ờ Đây là tình huống vô cùng thực tế Người lớn đi săn giết dị thú Mang lại cho người nhà còn may mắn sống sót Có cuộc sống tốt hơn Nhưng nếu như người đó chết ở trong miệng dị thú Vậy người nhà của người đó Sẽ không có ai chăm sóc Chỉ có thể từ trong tường Bị đuổi ra ngoài tường mà sinh sống Loại thay đổi sinh hoạt này Rất đau đớn Bên trong hầm chú ẩn đằng sau cái cửa kim loại kia Cũng có người ở sao Lâm Phạm hỏi Trần Hấu Lễ nói Ồ nơi đó là chỗ của người quản lý hàng rào chân chính Đồng thời nếu như xuất hiện Giác tỉnh giả thì cũng có thể ở bên trong Giác tỉnh giả Cũng chính là người siêu phàm Sau khi không chế được năng lực Có thể trở lên thành nhân vật cao tầng Ông Trần Ông đã từng đi vào đó chưa Sao ta có thể đi vào trong đó được Có thể vào được từng trong là rất tốt rồi Lâm Phạm cẩn thận phân tích Cái hầm trú ẩn này là nơi tượng trưng cho Thân phận của cường giả Đồng thời cũng là nơi ẩn thân, nghỉ ngơi Nếu như nơi này bị dị thú tập kích Sau đó bị công phá Thảm nhất đương nhiên sẽ là những người Sống sót ở từ ngoài và tường trong Mà đám cường giả bên trong hầm trú ẩn kia Có thể dựa vào hàng phòng tuyến này Và tạm thời an toàn Giải cấp được phân chia rất rõ ràng Vừa đi vừa nói chuyện Chẳng mấy chốc đã đến nơi Ông Trần Một người đàn ông trung niên Cười chào hỏi Trần Hậu Lễ Người đàn ông trung niên này Có làn da ngắm đèn Trên mặt có vết xẻo Nhìn giống như có con rết ở trên mặt Nếu như đang ở thời kỳ hòa bình Với tiêu chuẩn chữa bệnh khi đó Cho dù có để lại sẹo Cũng không thể nào xuất hiện loại tình huống này Nói rõ đây là vết thương Sau khi dị thú xảy ra mà thành Ông thân à Không phải hôm trước Ông nói bên này thiếu một người rèn sắt sao Hôm nay ta dẫn đến cho ông một người trẻ tuổi Khỏe mạnh cường tráng Ông thấy thế nào Trần Hậu Lễ cười hỏi Ở chỗ này không có cái gọi là kính giả yêu trẻ Người ta gọi ông một tiếng là ông Trần Đó là vì ông có giá trị Có việc cần dùng đến Chứ không phải thật sự cho rằng tuổi tác lớn Là có thể cậy già lên mặt à, <cười> Ông Trần giới thiệu đương nhiên là không có vấn đề gì Nhưng mà lúc nào đó Kiểm tra xe giúp ta Ta muốn cải tiến xe của ta một chút Ông thân nhìn, nhìn qua có vẻ không quan tâm Nhưng mà thật ra đang âm thầm đánh giá lâm phàm Thật sự không tệ Tinh thần diện diện mạo đều rất tốt So với người sống sót khác Đến làm việc thì tốt hơn rất nhiều Ông Trần nói Không thành vấn đề Đợi lát nữa sắp xếp cho tiểu phàm xong Ông hãy dẫn ta đi xem một chút Được, cứ quyết định như vậy đi Ông thần vui mừng Trên đường tới đây Ông Trần nói với hắn Ông thân bên này tên là Thân Hải Người vũ trách nhà xưởng vũ khí Toàn bộ vũ khí của người sống sót Ở trong khu tập trung này Đều được sản xuất từ chỗ này Muốn có được vũ khí Vậy phải dùng tiền tệ để trao đổi Tuy nói lực sát thương của súng ống rất lớn Nhưng súng ống để săn giết dị thú Ở bên ngoài là hành vi vô cùng ngu soạn Bởi vì tiếng súng sẽ Thu hút sự chú ý của dị thú Một khi bị lượng lớn dị thú bao vây Kết quả đương nhiên không cần nói có biết Bởi vậy vũ khí lạnh Chính là lựa chọn đầu tiên Người trẻ tuổi à Ta tên là Thân Hải Về sau cứ gọi ta là ông Thân là được Muốn sống sót ở chỗ này Thì nhất định phải dốc sức mà làm việc Phần công việc này nếu mà đi ra tường ngoài Thông báo tuyển dụng Có thể tranh nhau vỡ đầu đấy thần Hải vỗ vai lâm phàm Chỉ rõ mức độ quan trọng của công việc này Đồng thời cũng muốn nói cho ông Trần nghe Tôi nẻ mặt ông Lúc ông cải tiến xe cho tôi Thì nhất định phải tỉ mình một chút mới được Cảm ơn đã cho tôi cơ hội Lâm Phạm hạ tấp tư thái. Thân hài hài lòng gật đầu. Đúng là hiểu chuyện. Bây giờ Lâm Phạm đang ở tường trong. Lương mà không có quen này. Chỉ có thể hạ thấp lấy lòng mới có thể sống sót. Còn về hệ thống. Cái hệ thống này cần phát triển. Nếu có thể ngay từ đầu bắt đầu đã vô địch thì tốt biết bảo. Trực tiếp hóa thân thành máy ủi đất. Đi đến đâu đẩy đến đó. Tuyệt đối đẩy sạch đám dị thú. Đáng tiếc không giống như mong đợi. Đầu tiên hắn cần phải đứng vững một gót chân mới có thể nghĩ đến chuyện dựa vào hệ thống để thăng thực lực của mình lên. Còn chuyện gia nhập đoàn nội ra ngoài sang giết dị thú đây cũng không phải lựa chọn đầu tiên. Quá nguy hiểm, có khả năng bị bán đứng rất cao. Rất nhanh có ông thần dẫn đường Lâm Phàm và ông Trần đi đến nhà xưởng gia công vũ khí. Trường mặt xưởng gia công vũ khí là một nhà gạch vô cùng giản dị. Vừa đi vào trong, nhiệt độ lập tức tăng lên Có không ít người sống sót để trần thái cánh tay Làm lúc để kiếm sống Tiếng gõ lành lành vang lên chiếc bố lớn đập lên thanh sắt đã được nông cháy đỏ Văng lên những tia lửa Lo vương Ngươi ra đây một chút Ông thần gọi Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi Gương mặt tăng thương bước ra Nhìn thấy ông thần đến dáng vẻ rất hèn mọn Cậu ta đây là Lâm Phạm về sao làm việc ở chỗ này Ông dẫn theo cậu ta Dạy cậu ta rèn sắt Biết chưa Ông thần vô cảm nói Ở trước mà những người sống sót làm việc này Biểu hiện vô cùng nghiêm túc Đã hiểu Lào vườn gật đầu Không có bất cứ thái độ lạnh nhạt nào Phần công việc này thật sự là không dễ tìm Ông trần vỗ vai của Lâm Phàm gật đầu Không nói gì Ý tư rất rõ ràng Làm cho tốt Ông chỉ có thể giúp đến đây thôi Nghĩ tới giới thiệu công việc cho Lâm Phàm Là vì từ trong ánh mắt của Lâm Phàm Ông nhìn thấy được ánh sáng hy vọng đối với tương lai. Ông Trần và ông thân cùng nhau rời đi. Đi theo ta. Lão Vương đi thẳng vào bên trong. Đi đến chỗ làm việc. Trước mắt một cái đe sắt. Bên trái là một lò lửa. Thàn đá bên trong lò lửa được đốt cháy đỏ. Sóng nhiệt cực nóng đập vào mặt. Có thể cảm nhận được cả người như đang bốc hơi. Trước kia cậu đã từng làm chưa? Lão Vương hỏi. Chưa từng làm. Cậu nhìn ta làm trước, những thứ phức tạp cậu không cần làm Chỉ cần hoàn thành công việc trước mặt là được Vừa hay ta có thể phối hợp với cậu Lão Vương không nói với Lâm Phạm bất cứ lời gì thô tục Hoặc là mỉa mai Tất cả mọi người đều là người sống sót cực khổ Là người nằm ở tầng chót ở trong tường trong này Ngầm ngầm hãm hại lẫn nhau Chẳng có một chút ý nghĩa gì Đương nhiên Lão Vương nói như vậy cũng là Vì để lại một con đường lũ cho mình Hán tin thông rèn đúc Nếu như dạy hết cho đối phương Vậy với số tuổi của hắn Nỡ như thần hải nghĩ đến chuyện tiết kiệm tài nguyên Đuổi hắn đi Thật sự hắn không biết phải sống sót ở tường ngoài như thế nào Dù sao thì chú đã 450 tuổi rồi Sức lực nhất định không thể nào so sánh với người trẻ tuổi được Vâng Lâm Phàm gật đầu cũng không nhiều lời Lão Vương cầm công cụ kiếm Ở bên trong than đá Kẹp ra một mảnh sắt nung đỏ đặt lên cái đè sắt Tay phải cầm búa đập lên Tính đập chuyển ra Có thứ tự chứ không hề loại Hình như có chút tiết tấu Đây là chuẩn bị rèn đúc một thanh trường đào Phải đập ra được phôi trường đào Đâm Phạm chưa từng tiếp xúc với công việc này Nhìn vô cùng chăm chú Nếu như là ở thời đại hòa bình Sẽ cảm thấy những kỹ thuật này không thú vị Có thể bỏ qua một bên không học Nhưng mà ở trong thận thế Học được một chút kỹ thuật là chuyện cần thiết Quá trình này trước kia cơ khí áp xúc Nhưng bây giờ ở Trong tình huống không có may móc Chỉ có thể dựa vào sức người Lão Vương giảng giải cặn kẽ Rèn vầy hàn the Nung khô Một hồi sau Học được chưa Học được một chút ạ Để con thử xem sao Lâm phản vô cùng bất đắc dĩ Cái này không phải mới chỉ nhìn qua một lần Làm xong mà biết ngay được Lão vườn gật đầu Tiếp tục rèn rắt Chú không thể để cho thân hải Nhìn thấy chú lười biếng Chú cũng hướng dựa vào cái này để kiếm được vật tư sinh hoạt ít ỏi nuôi sống con gái của mình Lâm phẳng đeo bao tay vào Dùng công cụ kẹp miếng sắt trong lò lửa ra Học theo quá trình của Lão Vương Đặt mảnh sắt lên đè sắt Cầm búa bắt đầu gõ Đỉnh Đột nhiên về mặt hắn thoáng giật mình Vội vàng xem bảng Đẳng cấp 0 Thể chất 1,01 Nhanh nhẹn 1,1 Tinh thần 0,9 Kỹ năng rèn sắt sơ cấp 0 trên 100 Mình mới chỉ đập búa một cái đầu tiên Đã xuất hiện thông tin mới Còn là kỹ năng rèn sắt Thay đổi như vậy khiến Lâm Phạm có chút mơ hồ Nhưng mà những cái này cũng không quan trọng Nếu đã xuất hiện kỹ năng Vậy thì nhất định phải trực tiếp càn quét Hẳn không biết cứ càn quét như vậy Cuối cùng sẽ xảy ra biến hóa như thế nào Nhưng tóm lại vẫn phải thử một lần Lão Vường thấy Lâm Phàm mới gõ một cái Đã rờ búa lên không nhúc nhích nữa Nói khẽ Có cảnh ta làm mẫu một lần nữa hay không Chú Hoài nghĩ Lâm Phàm mơ màng Đã quên những quá trình vừa rồi Ờ không sao Không sao Lâm Phàm lấy lại tinh thần Không còn nghĩ ngợi gì nữa Bắt đầu tiến vào hình thức rèn sắt Tiếng đình đình đàng đàng rất vàng vọng Tất cả mọi người sống sót đều đang đắm chìm trong công việc Về mặt của Lâm Phạm vô cảm Cánh tay hết cong rồi rưỡi thẳng Búa sắt trong tay Đập lên thanh sắt nung đỏ Từng chút từng chốt một Tiên lửa bán giả Tuy nói công việc này rất mệt mỏi Nhưng khi nhìn đến mức độ thuần thục Hắn hoàn toàn bão phát Chỉ cần có trí giác thì nhất định Sẽ cày cái kỹ năng này đến cùng Độ thuần thục không phải chỉ cần một búa đập xuống Thì sẽ tăng lên Dần dần sau một lát Hắn phát hiện độ thuần thục đã gia tăng Sơ cấp 1 100 Khi tốc độ này tăng lên một chút Hắn đột nhiên cảm giác Khác thường Tựa như là phát hiện ra tư thế của mình Không thích hợp lắm Từ đó mà thay đổi Cái này khiến hắn nghĩ đến một loại khả năng Độ thuần thuộc của kỹ năng tăng lên Tuyệt đối chính là một lần thu hoạch Sẽ tồn tại vĩnh viễn Đồng thời tự động sửa lại các động tác sai lầm Khi độ thuần thuộc càng cao Khả năng sửa đổi sai lầm sẽ càng lớn Nếu như thật sự như vậy Thế thì thật là dâu bò Nghĩ đến đây Động tác rèn sát lại càng thêm chăm chú Lão vườn đứng bên cạnh trưởng mắt nhìn Trong lòng thở dài Quả nhiên phần công việc này đối với bất Một người sống sót nào mà nói Đều quan trọng không gì sánh bằng Chỉ là lão thấy Tần suất đập rèn của lâm phàm cao như vậy Cánh tay sao có thể chịu được Này cậu cứ đập như thế Thì tay sẽ không chịu nổi đâu Không cần phải gấp gáp Tốc độ chậm thôi Lão vườn nhắc nhỏ Vâng con biết rồi cảm ơn ạ Ngoài miệng thì nói như vậy Nhưng tốc độ vung búa lại chẳng hề chậm một chút nào Lạ vườn với đặc sĩ Không nhiều lời Chờ chịu thiệt thôi rồi Cảm giác cánh tay đau nhất Tìm mức thể hiểu ra Sau đó mà sửa lại Không biết qua bao lâu Tăng mức độ thành thục đến lúc 10 giờ Biến hóa xảy ra Một dòng nước ấm chảy xuống trong cơ thể Xem bằng số liệu thể chất 1,01 tăng lên 1,11 Nhanh nhẹn 1,1 Tinh thần 0,9 Kỹ năng rèn sắt sơ cấp 10 trên 100 Thể chất lại tăng thêm 0,1 Rèn sát có thể tăng lên thể chất lên à? Theo ý nghĩa ban đầu của hắn Chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất Dùng độ thuần thục nắm giữ một môn kỹ thuật Vậy thì nhất định là lời rồi Nhưng bây giờ khi độ thuần thục tăng lên Thế mà thể chất cũng tăng lên Chầm thư Chẳng lẽ là vì vung đuối lên Rèn lượng cánh tay Tăng thêm sức lực Cho nên theo phản ứng dây truyền Thuộc tính thân thể của bản thân cũng tăng lên Nghĩ lại thì cái này cũng có khả năng Không nghĩ nữa Bây giờ hắn mà không đập Đập lép luôn được thanh sát ở trước mặt này Tên của hắn sẽ biết ngược lại Làm việc, làm việc Động lực tràn đầy Nếu không phải vì muốn giữ vững hình thượng Bây giờ hắn thật sự muốn trực tiếp cởi luôn áo giả Hò hết một tiếng Ai à Thi triển loạn xạ mấy chiêu loạn vi phong trùy pháp ra sức đập lên thân mảnh sắt này Trong khoảng thời gian này Ông thần lặng lẽ ở bên ngoài quan sát Nhìn thấy Lâm Phạm ra sức làm việc Ông vô cùng hài lòng Nếu như chỉ đến chỗ này về nước Thế thì cho dù có mặt mũi của ông Trần Cũng chẳng có tác dụng gì cả Không có thực lực Nể mặt thì ông chính là ông Trần Còn không nể mặt thì cũng chỉ là dâu riêng mà thôi Sạc trời dần dần tối đi Lúc này Lâm Phạm mồ hôi rơi như mưa Nhưng ánh mắt kiên định Giống như là máy móc không ngừng đập lên mảnh sắt Động tác càng ngày càng đúng chuẩn Càng ngày càng thuần thục Tuy rằng không thể nào so sánh với thầy dạy Nhưng tiến bộ như vậy Đã khiến cho Lão Vương đứng bên cạnh Há hốc mồm, hai mắt trợn tròn Đây còn thật sự là vừa học rèn sắt à Thật sự không phải là Giả heo ăn thịt hổ đi chứ Làm phạt mà, tan làm rồi Tất cả người sống sót sinh sống Ở tường ngoài thì đều phải rời khỏi tường trong Lão Vương nhắc nhở Đây tới lời lão Vương nhắc nhở, hắn dừng động tác trong tay. Nhưng khi dừng lại rồi, cảm giác đau nhức từ cánh tay mới ảo ra Nhưng thu hoạch được rất tốt. Rèn sắt sơ cấp 51/100. Thể chất 1.51, độ thuần thục tăng lên 51. Thể... Độ thuần thục tăng lên 51, thể chất cũng đạt đến 1.51. Đây chính là hiệu quả của cả ngày. Từ sáng sớm đến giữa trưa, không hề lãng phí một chút thời gian nào. Cơm trừa chính là một loại Chất lòng sền sệt Rất khó nuốt Nhưng có thể lấp đầy bao tử Hắn cũng không quan tâm đó là thứ gì Dù sao cứ dốc vào miệng đã Ở chỗ này Bọn hắn không có quyền lựa chọn Ông thần đang đứng ở cửa ra vào Kết toán tiền công Mỗi người một viên tiền thẻ Sền sắt là công việc cần kỹ thuật Cũng là công việc rất tốn thể lực Cho nên có thể lấy được một viên tiền thẻ Mà những người sống sót Làm việc ở tầng ngoài Không có được tiền thẻ Chỉ có thể lấy được một ít đồ ăn đơn giản Thô sơ để đỡ đói mà thôi Làm quen với công việc rồi chứ Ông thần đưa một viên tiền thệ cho Lâm Phàm Về mặt mỉm cười hỏi Vâng đã quen rồi Trong hoa của Lâm Phàm dáng vẻ tư cười của ông thần có chút dối trá Nhưng khi đáp lại lời ông Thì hắn vẫn tỏ ra vẻ rất thỏa mãn Vô cùng cảm giác Cái này khiến cho ông thần hài lòng gật đầu Hắn nhận ra Ở trong loại tường trong này Người cầm quyền sẽ không để cho người sống sót bình thường chết đói Mà là thực hiện phương thức Khiến nhà tư bản nhìn thấy cũng phải rơi lẻ Bóc lột sức lao động của bọn họ Công sức mà bọn hắn bỏ ra cao bao nhiêu Thì thu hoạch sẽ cao hơn gấp mấy chục lần Vậy là được rồi Cảm ơn ông giúp đỡ Vậy cái đi trước đồng phản Gia vừa cảm kích nói Sau đó cùng Lão Vương rồi đi Lão Vương tên là Vương Tuyền Một người rất bình thường Ở trong tận thế không hề sụp đổ Tổ chất tâm lý cũng xem như rất mạnh Hơn nơi chồng luôn nói chuyện với nhau biết được Chú cũng có một đứa cháu gái Mấy năm sau khi tận thế xảy ra Quen biết với một cô gái Ở tường trong Cuối cùng chung sống với nhau Nhưng mà vợ chú bởi vì bị bệnh Nên cuối cùng đã đi trước Để lại hai trai con chú ấy Người vừa mới đến đây Chưa có chợ à Vương Tuyền hỏi Dạ chưa có Trong nhà của ta có một tấm vải che mưa Cậu cầm lấy mà dùng đi Ít nhất thì có thể che mưa che gió Vâng cảm ơn chú Không có về gì Chỉ là một tấm vải che mưa mà thôi Hai người xanh vải vừa đi vào trò chuyện với nhau Ánh hoàng hôn chiếu dọn lên thân của hai người Nhìn rất đẹp, rất có ý cảnh Thật ra đối với người sống sót bình thường mà nói Khắp nơi đều chua sót và bất đắc dĩ Đi theo những người sống sót khác Đứng trên cùng một thang máy Chậm rãi kéo ra từ tầng trong ra tường ngoài Cha ơi Một rộng nói nò nơ chuyển đến Con gái của ta tên là Hy Vọng Vương Tuyệt nhìn thấy con gái Lập tức giới thiêu cho Lâm Phẳng Sau đó ngồi xổm xuống Hai tay ràng rộng Chờ đó con gái đang chạy đến Sau đó ôm chầm lấy nó Đứa trẻ ngây thơ trong sáng Bởi vì ăn không đủ no dáng vẻ rất gầy Nhưng nụ cười trên mặt là hình ảnh tinh khiết nhất Ở trong tận thế Con gái à Đây là đồng nghiệp của cha Gọi chú Lâm đi Vâng chào chú Lâm Tiểu hy vọng chào một tiếng Lâm phàm sờ đầu cô bé Chào Tiểu hy vọng Con muốn ăn gì có thể nói với chú Chú mua cho con Tiểu hy vọng vừa định nói Nhưng hình như nghĩ đến cái gì đó Ông cổ của Vương Tuyền Chạy đã nói với con rồi Không thể nói người khác ăn cái gì cả Vương tiền nói <cười> Không cần mua Người vừa mới đến Giữ lại cho mình là được Trên người ta vẫn còn có ít tiền tệ Không sao cả Không phải chú vừa cho tôi một tấm vải xe mưa sao Còn ngày chú lại gọi tôi là chú Lần đầu gặp mặt mua một chút cũng không sao cả Lâm Phạm đương nhiên biết rõ Trong thận thế Tiền tệ đại biểu cho đồ ăn Đại biểu cho các loại vật tư Nhưng hắn không phải người tư lợi Nếu như cũng không có khả năng đi bốc gạch một tháng Chỉ là vì đi DKTV ủng hộ công việc của các em gái Lâm Phạm hắn chính là một người Có tấm lòng bác ái Lâm Phạm dơ tay lên Vung tiền thẻ trong tay, trộp lấy Sau đó mở ra giờ ra đếm trước mặt Tiểu hy vọng Chúng ta đi mua mì ăn liền nha Tiểu hy vọng nghe thấy mì ăn liền Hai mắt tròn tròn lập tức sáng lên Cô bé chỉ mới được ăn một lần Đó là còn trong dịp sinh nhật Mùi vị chỉ có thể nói là rất ngon Đương ạ Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ Đối với chuyện ăn ngon Từ đầu đến cuối đều không thể nào kiểm nén được Vậy chúng ta đi thôi Lâm Phạm vung tay lên Đi thôi Tiểu hy vọng hưng phấn Vung tay nhỏ lên Cảm ơn Việc nhỏ mà không cần cảm ơn Khiến cho chú phải tốn kém Thì tôi cũng không vui đâu Lão lương cảm thấy Lâm Phạm khác với những người sống xót khác Ở trong thận thế Lão đã từng rất nhiệt tình Sau đó trở nên tư lợi Không muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì cả Trong thời kỳ hòa bình Chú nhìn thấy ăn mày Liền sẽ rút ra chút tiền lẻ Nhưng sau này ở trong tận thế Chú trở lên lạnh lùng Chỉ muốn giữ tốt ba phần đất của mình mà thôi Những chuyện khác cũng chẳng muốn quản nhiều Lâm Phàm lấy tấm vải tre mưa Từ chỗ của Lão Vương Lão Vương lập tức đến giúp đỡ Dựng lên, dùng mấy cây cột để trống lên Trải vài tre mưa Cố định lại bốn góc Giữ một chỗ ra cửa vào Đồng thời Lão Vương còn đưa cho Lâm Phàm Một tấm thảm cũ kỹ trải trên mặt đất Tránh bị hơi đất nhiễm vào người Sẽ bị cảm sốt Một khi bị cảm cho tận thế Vậy chỉ có thể tự mình chống chịu Thuộc thằng tiêu thốn Dẫn đến dược phẩm vô cùng quý giá Lão đã từng nhìn thấy có đứa trẻ từ ngoài Bị cảm sốt nóng Không có thuốc trị liệu Cứ như vậy mà chết đi Lão vườn kiểm tra xung quanh một chút Xác định không có vấn đề gì nữa Phủi tay hài lòng gật đầu Chuẩn bị rời đi Cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi Ngày mai ta đến gọi cậu Được à Sau đó lão vương rời khỏi Lâm Phạm đứng trong cái lèo màu vải xanh Vừa mới được dựng lên Nhẹ nhàng sờ soạn Thực sự không tồi Vừa xuyên không đến đây thứ ngày thứ hai của tận thế Đã có chỗ ở của chính mình Với tốc độ phát triển này Có thể nói là thần tốc Hắn sẽ tìm niềm vui trong đau khổ Tự át nùi mình Ngày đầu tiên đã đến được tường rào Đến khu tập trung Ngày thứ hai tìm được công việc Tiện thể dựng lên căn lều của mình Thời gian này thật sự càng ngày càng có hy vọng. Lâm phàm sụt sùi, chẳng biết tại sao có chút mệt mỏi. Ngẩn đầu lên, nhìn trời sao lấp lánh, trên bầu tròn đêm, cô nén không cho nước mắt chảy xuống. Thật là đẹp. Hàn đắm chìm trong bóng đêm xìm đẹp, một tiếng gầm thét dị thú chuyển đến. Ý nghĩ xinh đẹp trong đầu hắn tàn vỡ, có lại bên trong cái lều che mưa này, ngồi xếp bằng trên thẳng. Lạnh thì cũng không tính là lạnh, chỉ là quá yên tĩnh. Cái bài tre mơ này qua một thời gian ngắn nhất định phải đổi đi Nói thế nào cũng cần phải có một căn nhà gỗ Bản thân là người xuyên không Trong người có thiên phú trồng trọt Từ đầu đến cuối hắn đều là tin tưởng Chỉ cần mỗi ngày có thể thay đổi một chút xíu Tương lai không lâu Hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt hơn Hôm sau Trong nhà dưỡng rèn đốt vũ khí cực nóng Những người may man sống sót đều ra sức làm việc Thân là một phần tử trong đó Lâm Phạm cũng không có chút tiếng tăm gì Nhưng hắn chỉ có biết Bản thân đã biến hóa lớn như thế nào Kỹ năng rèn sắt sơ cấp 90 trên 100 Độ thuần thục tăng lên nhanh chóng Lão vườn bên cạnh nhìn đã quen Chú phát hiện trong phương diện này Thiên phú của Lâm Phàm thật sự rất mạnh Từ hôm qua Là tay mới Hôm nay nhìn lại chính là Lão Làng rồi Tốc độ tiến bộ này cũng đúng là đáng sợ Trường 12 Lại có người gọi tôi gia nhập tổ đội Ông thần dò xét Gương mặt tư cười ngày hôm qua đã không còn một chút nào Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt Cho dù đối mặt với Lâm Phàm Cũng sẽ không lộn ra vẻ mặt tư cười Dường như dáng vẻ quan tâm Thân mật hôm qua là giả vậy Đột nhiên có động tính chuyển đến Ông thần à Văn xin ông Đừng có ra thải tôi có được không Tôi không thể mất đi công việc này được Một người sống sót ôm lấy chân của thân hải Đau khổ cầu xin Những người sống sót xung quanh đều cứng đỏ Nhìn có vẻ như vẫn tiếp tục làm việc Nhưng ai ai cũng run như là cây sấy Sợ rằng người tiếp theo bị đuổi Chính là mình Thở ra Ông thần cúi đầu Ánh mắt hờ hứng nhìn đối phương Nói ra hai chữ lạnh léo Không hề có một chút tình cảm Người đàn ông van xin lộ ra vẻ mặt đáng thương Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thân hải Thì lập tức hoàng sợ buông tay giả Thần Hải lạnh lùng nói Đòi đã bị thương Không thể làm được công việc này Còn muốn giấu giếm trả trộn để kiếm được tiền tệ Đó là chuyện không thể Còn các người nữa cũng nhớ ký cho tà Làm việc nơi biếng thì cút hết đi Nơi này không nuôi người rảnh rỗi Về mặt của Lâm Phàm trở nên nghiêm túc đây chính là sự lạnh lẽo Ở trong tưởng trong Người tàn phế không có ích lợi gì Thì chẳng có một chút giá trị Mà người sống đều có tính hài mặt Ngớm lại hôm qua Mặt mũi của Thần Hải tràn đầy tươi cười Dẫn ông Trần đi cải tiến xe cho ông ta Sau khi cải tiến xong Thì vẻ mặt tư cười lập tức biến mất Lạnh nhạt không gì sánh được Đây chính là hiện thực đó Học được rồi Loại chiến này đối với hắn mà nói Chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ mà thôi Hắn cũng không thể hét lên một tiếng Tức giận chỉ vào thân hài Nói ông thật là quá đáng Không chờ cho người khác một con đường sống hay sao Hành động như vậy không phải là chính nghĩa Mà chính là ngu đần Nhất định phải kín đáo, ổn định Sống tạm Trước khi chưa có được thực lực tuyệt đối Sống tạm không có mất mặt Bùng bùa sắt lên Tiếp tục rèn sắt Đẩy nhanh tiến độ thuần thục Tăng thực lực của bản thân Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản hắn rèn sắt Đã đến giờ tàn việc Bản cũng không có biên hóa Đẳng cấp 0, 0 trên 100 Thể chất 2,11 Nhanh nhẹn 1,1 Tinh thần 0,9 rèn sắt trung cấp 0 trên 100 Nhìn thấy tiến độ của bản thân Quả thật không tệ Nâng rèn sắt từ sơ cấp lên trung cấp Thể chất tăng lên được một chút Đừng thấy chỉ là một chút nhỏ nhỏ như vậy Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của bản thân Lực lượng và cường độ thân thể cũng tăng lên Nắm tay sức căng cơ bắp cứng rắn Tuy nói không thể đến trình độ đau thương bất nhập Nhưng khẳng định so với mấy ngày trước Thì hắn còn mạnh hơn rất nhiều Đây chính là tiến bộ Chính là tăng lên Chính là vốn liếng để hắn sinh tồn trong tận thế Thậm chí là sống sót tốt hơn Sẵn giết dị thú có thể lấy được điểm tiến hóa Dùng cái này để thăng cấp Quả thật là rất nhanh Nhưng hắn không muốn nhanh chóng mạnh lên Và lựa chọn con đường nguy hiểm Có thể tăng lên độ thuần thuộc của kỹ năng Có thể tăng lên thuộc tính Vậy thì hắn tỉnh nguyện thăng cấp khô khăn như vậy Khi bản thân đã có đủ năng lực tự vệ rồi Hắn mới có thể thử sang phương thức Dùng điểm tiến hóa Tàn tầm về nhà Đi cùng với Lão Vương Đến bên tường ngoài Tiểu hy vọng lập tức vui mừng chạy đến Ngọt ngào gọi chú lầm Lão Vương bên cạnh lấy cơm Buổi trưa ra đưa cho con gái Phần công việc này đối với Lão Vương mà nói rất quan trọng Chứ có được một viên tiền thẻ ra Càng quan trọng hơn là có bữa cơm trưa miễn phí Tuy nói thức ăn này Đến heo chó cũng chưa chắc chịu ăn Nhưng đối với tình cảnh bây giờ của bọn họ Thì đó là rất quan trọng Sau khi tạm việt đáo vương và tiểu hy vọng Lâm Phạm đến tiệm sách Ông Trần vẫn đang dạy đám nhỏ tri thức Sống hệt như thường ngày Lâm Phạm rất kính nẻ ông Trần Nếu như nói hắn thấy trong số những người sống sót Có ai có thể gọi là người chân chính Thì chắc chắn đó chính là ông Trần Mặc kệ hành vi của ông Hay là tinh thần, suy nghĩ Cũng không vì tận thế trôi qua 10 năm Mà xảy ra thay đổi Nói chuyện với ông Trần khoảng thời gian Hắn rời khỏi lựa chọn đi dạo tại từ ngoài này Đi mãi đi mãi Trong lòng hắn vô cùng chấn động Sinh hoạt bi thảm khắp nơi Những người may mắn xấu sót Đã dần dần chết lặng và tuyệt vọng Không phải quan sát cẩn thận Loại khí chất này dừng như đã ngưng tụ thành thật Hóa thành ngọn nối lớn Đẻ lên trên lưng bọn họ Nếu như sinh hoạt đã hỏng mét như vậy rồi Thế kỳ còn ý nghĩa gì nữa Lâm Phạm lắc đầu Ném suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu Hàn bốc gạch cũng rất vất vả Trời nắng trói trăng Mồ hôi đổ như mưa Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi Nhưng hắn có lúc vui vẻ Đó chính là bên trong cây tivi Được mấy cô gái vây quanh gọi là anh Thì hắn cảm thấy mình rất vui vẻ Một tháng vất vả Đổi lại mấy giờ vui vẻ rất đáng Vui vẻ là vô giá Cho dù trong tình huống tận thế bây giờ Phần lớn thời gian đều là tuyệt vọng Nhưng bên trong tuyệt vọng Thường sẽ có một tia hy vọng Ví dụ như Lão Vương Anh sang kéo chú ấy đứng lên Chính là con gái của chú ấy Vất vả một ngày Kéo lê thân thể mệt mỏi tan tầm Lúc nhìn thấy con gái đáng yêu Sẽ là lúc đẩy máu sống lại Cảm giác tất cả những gì bỏ ra Đều đáng giá Phía trước có 8 người sống sót Đang về quanh chen lên phía trước phát hiện những người treo cổ nhìn ghi lại đó không phải người sống sót 3 ngày bị đuổi ra khỏi nhà sườn rèn đúc vũ khí kia sao tự sát sao còn người lầm phẳng kho rụt lại sau khi đi vào trong khu tập trung còn chú bao giờ nhìn thấy có người chết nhưng bây giờ có một người trên ngay trước mắt và những người sống sót xung quanh lại chẳng hề thảo luận vì sao mà lại chết ánh mắt nhìn về phía thi thể toát lên vẻ tham lam Chỉ là hình như nghĩ đến cái gì đó. Ảnh sáng tham lam kia biến mất. Ngày sau đó có người vọt vào trong căn lều giản dị của đối phương, bắt đầu lục loại tìm kiếm đồ có giá trị. Thậm chí có người còn thả thi thể xuống, lấy sợi dây thường ghê đi. Có người lấy đi quần áo của người chết. Điên rổ, thật sự là quá điên rồi Tất cả những thứ có thể nhìn thấy đều bị cướp đi. Người tuần trà đến, nhìn thấy thi thể trần chuồng, cũng chẳng hề có chút biểu lộ gì cả. Chỉ xoay người đi về phía xa, Loàng thoàng có tiếng người nói chuyện đến Vườn rau lại có phân bón rồi Vườn rau Phân bón Nâm phạm cúi đau nhìn ở dưới mặt đất Trong lòng đột nhiên giật thoát Hắn đột nhiên phát hiện ra một việc Hắn chưa từng chân chính đối diện với sự tàn khốc của tận thế Vẫn là người xuyên không Có tâm thái bình tĩnh Có hệ thống trong tay Khiến hắn không quan trọng bầu không khí của tận thế lắm Quay trở về chỗ ở Nè mấy cây gỗ Mình nhặt được vào trong Hắn muốn tìm kiếm thu thập nhiều cây gỗ Sau đó làm cho mình một cây giường Tùy nói có một tấm thảm trải trên mặt đất Nhưng tóm lại cũng không có giấy chịu lắm Ngày tiếp theo Khi hắn và Lão Vương cùng nhau đi làm Mới đi được nửa đường Đột nhiên có một đám đàn ông cản lại Người anh em Có hứng thú đi ra bên ngoài săn thiết dị thú hay không Vừa nói chuyện có một người đàn ông Mặt mũi bụi bạm Dài rẻ khô nứt Dường như có thể nứt toát ra bất cứ lúc nào Cậu ta không có hứng thú đâu Cậu ấy làm việc ở nhà sườn đen lúc vũ khí với tôi Không cần phải ra ngoài mạo hiểm Lâm Phàm còn chưa kịp mở miệng Lão Vương đã vội vàng nói trước Đồng thời không ngừng ra hiệu cho Lâm Phàm Dẫu nhiên nói Đừng bị lừa Ở chốc này là an toàn nhất Người đông kia to vẻ kinh ngạc Rõ ràng không ngờ đến đối phương lại có công việc tốt như vậy Nhưng mà cho dù như vậy Người đông kia vẫn không có từ bỏ Bởi vì hắn phát hiện ra Tinh thần diện mạo của Lâm Phạm rất tốt Người sống sót ở tường ngoài Không thể nào so sánh được Cho nên lần đầu tiên khi nhìn thấy người Đã nghĩ đến chuyện kéo đối phương nhập bọn gia nhập đoàn đội của hắn ta Cùng nhau ra bên ngoài mạo hiểm Người đông kia Không nhìn Lão Vương Mà nhìn Lâm Phạm nói Người cũng không muốn trải qua cuộc sống như vậy chứ Chúng ta chắc hẳn nên nắm giữ vận mệnh của chính mình Máu thịt của dị thú có thể giúp chúng ta mạnh lên, thậm chí có cơ hội trở thành giác tỉnh giả. Bây giờ cơ hội đã bày ra trước mắt ngươi. Ta muốn mời ngươi gia nhập đoàn đội của chúng ta, cùng nhau đi giết dị thú. Ngươi nhìn đoàn đội của ta đi, tất cả có 6 người. Người này trước đây là một tay quyền anh, thân thể cơm tráng, nhưng ngươi nhìn tình hình bây giờ của anh ta đi, bụng ăn không no, gây thành thế này rồi. Ngươi nhìn anh ta, người này trước kia là vận động viên chạy bộ, tốc độ rất nhanh, nhưng bây giờ thì sao, cũng là bởi vì sợ hãi. Hao mọt ở trong loại tử vong mãn tính này Bây giờ cơ thể ngươi vẫn còn tốt Ngươi không nên hoang phí như thế Liều một trận thì có hy vọng Người đồng hy vọng có thể thuyết phục được Lâm Phạm Dù sao thì dẫn Săn giết dị thú Không phải là chuyện đơn giản Cần phải có đồng đội khỏe mạnh cường trắng Chỉ cần có thể săn giết được một con Thì đó chính là khởi đầu tốt Xin lỗi ta không có hứng thú Ngươi đi tìm người khác đi Lâm Phàm kéo Lão Vương rời đi Này này này ngươi không lên từ bỏ Đây là cơ hội để vùng lên Ngươi muốn giống như đám gia hỏa bọn hắn à Ngơ ngơ ngác ngác sống ở chỗ này hết một đời sao Người đông hét to Chỉ là không nhận được lời hồi đắp Của lông phẳng Ở phía trước Lão vương nhỏ giọng nói Đừng nghe mấy chuyện ma quỷ Mà tên kia nói Ta biết lần trước hắn ta cũng kéo người vào tổ đội Nhưng người có thể quay về được Chẳng có mấy ai Thậm chí một lần có một mình hắn ta quay về Mang về được một con dị thú hồng huyết bình thường Mà những người kia à, Không cần nghĩ cũng biết đấy Vâng Tôi nhìn ra rồi Đâm Phạm nói Vừa rồi hắn cũng có quan sát Ông trời ơi Mấy người sống sót được lôi kéo kia Có bộ rắn gì chứ Tay quyển anh thì gầy khô như là que củi Xanh dao vàng vọt Ngờ ngờ ngác ác Nhìn giống như một dạng mộng du vậy Còn về vận động viên chạy bộ kia Đại khái cũng như thế Không có gì khác biệt Nhìn giống như là pháo hồi Vào thời điểm mấu chốt chính là Thứ để thu hút dị thú Lão vườn tiếp tục nói luyên thuyền Ý tứ đại khái chính là chúng ta Ở trong khu tập trung này Mặc dù cuộc sống không được tốt lắm Nhưng ít ra có thể được sống Miễn là còn sống thì còn hy vọng Cho dù thật sự có tổ đội Cũng phải là tổ đội với người đáng tin mới được Bờ la Khi hắn và lão vườn Đi vào trong tưởng trong Đột nhiên nhìn thấy một người quen Anh Lục à, hai người khỏe chứ Lâm Phạm trao hỏi Tùy nói vừa tiếp xúc không bao lâu Nhưng hắn vẫn cảm thận Lục Sơn Hắn biết giá trị của cây chân kia Nếu như không có cái chân kia Hắn không thể nào sống thoải mái như vậy Là ngươi à Lục Sơn nhìn thấy Lâm Phàm Cũng cười nói Ngươi đang Lâm Phạm nói Bây giờ tôi đang làm việc Ở sườn rèn đúc vũ khí Xem như có một con đường sống Lục Sơn giật mình, sau đó cười nói Ồ, vậy thì tốt rồi Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Ngươi có thể tìm được một công việc không tệ Rất tốt Lục Sơn đứng bên cạnh từ đầu đến cuối Đều rất hở hứng Nghe Lâm Phạm làm việc trong xưởng rèn đốt vũ khí Cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Rõ ràng không ngờ Lâm Phạm mới đến mấy ngày Mà có thể kiếm được công việc như vậy Anh Lục à, các người chuẩn bị đi đâu thế Lục Sơn nói Lần trước săn giết được một con dị thú hồng huyết bình thường Quá bình thường Chúng tôi đang chuẩn bị đi săn giết dị thú chân chính đây Cậu làm việc cho thật tốt Những từ khác không cần nói nhiều Có cơ hội được gặp lại Nói xong, Lục Sơn dẫn Lục Dĩnh đi Khi Lục Dĩnh đi ngang qua người của Lâm Phàm Lâm Phàm lập tức lộ ra hàm răng trắng như là tuyết Lục Dĩnh trận trắng mắt Lâm Phàm có thể cảm nhận được Lục Sơn Tỏ vẻ thân thiết Nhưng có, cũng có một loại xà lánh Chính là không muốn nhắc đến quá nhiều Dù sao thì ở trong tận thế Lục Sơn chỉ tin tưởng mỗi em gái của hắn Những người khác thì hắn ta không tin Bọn họ chính là người dẫn người đến đây à? Lào Vương nhìn bóng lưng hai anh em kia rời đi Thì vô cùng hâm mộ Cường giả Cường giả trong tận thế Có thể tự đi sẵn giết dị thú Lâm phản nhìn ánh mắt hâm mộ của Lào Vương Cười nói <cười> Đúng vậy chính là bọn họ Sao vậy? Hâm mộ thực lực lợi hại của bọn họ à? Lão Vường tự biết năng lực của mình Hâm mộ chính là hâm mộ Nhưng tôi cũng tự hiểu rõ bản thân mình Với số, số tuổi này của tôi Thì nào có năng lực đó Chúng ta đến nhà giường nhanh thôi Đến trễ là xong đời đấy Lầm phản nhìn bóng lưng cô đơn của Lão Vường Khóe miệng gợn lên nụ cười Trong lòng yên lặng suy nghĩ Lão Vường không nói đùa với Lão Ta nhất định sẽ quật khởi Chỉ dựa vào chuyện của Tiểu Hy Vọng Gọi tài là chú Ta sẽ giúp Lão Ăn thịt đến mức muốn ói luôn Bánh nướng vô hình Yên lặng hình thành trên đầu của Lão Vường Lão Vường đằng trước không tự chủ được Ngờ đầu lên nhìn bầu trời Sau đó nhìn Lâm Phạm đang đứng yên tại chỗ Ngoác tay Nhanh lên hình như sắp mưa rồi Vâng Hai ngày sau Trong nhà xưởng rèn đốt vũ khí Kỳ quái sao không tăng độ thuần thục lên nữa Lâm Phạm tăng kỹ năng rèn sắc Đến cao cấp rồi độ tuần thục không thể tăng lên một chút nào nữa mặc kệ hắn gia sức đập như thế nào kết quả đều như vậy tiểu phà mà nghe sao thế Lão Vương nghi ngờ hỏi không sao cả nghe đến một chút chuyện thôi Lâm Phạm cười sau đó trầm thư Lão Vương không có suy nghĩ nhiều tiếp tục công việc rèn đúc ở trong tường rào này cái trưởng đao này đã thành hình chỉ cần rèn đúc thêm một chút nữa là có thể làm xong Lâm Phạm đang suy nghĩ Ánh mắt nhìn đến trường đao bên trên đe sắt của Lão Vường Trong đầu nề lên một ý tưởng Lão Vương à Ta muốn thử rèn đốt vũ khí thành phẩm một chút Lão có thể dạy ta được không Lâm Phạm mở miệng nói Đây là công việc cần kỹ thuật Không phải chỉ cần mình suy nghĩ là có thể nghĩ ra được Cần phải có người nắm tay chỉ điểm Lão Vương không hề nghĩ ngợi nói Được Ta dạy cho ngươi Nếu là mấy ngày trước Lâm Phạm đưa ra yêu cầu như vậy đối với Lão Vường Lão Vương nhất định sẽ do dự Bởi vì Lão và Lâm Phàm không có quen biết Hơn nữa Lão cũng sợ mình sẽ bị thay thế Nhưng mấy ngày qua Ở chung với nhau Có thể thấy được Lâm Phàm có một loại nhân cách Rất thu hút người khác Khi Lão Vương xem Lâm Phàm chính là người bạn duy nhất Ở trong khu tập trung này Từ đó không cần phải nói nhiều Lão Vương thả đồ trong tay xuống Bắt đầu răng rạy tỉ mỉ Lấy vội đập thành hình Cái này cần kỹ thuật rất lớn Còn cần rất nhiều kỹ xảo Vô cùng khó Nhưng mà tôi là ai chứ Tôi chính là Lão Vương rèn sắt chuyên nghiệp mấy chục năm đó Mười năm trước người ta đều gọi tôi là Lão Vương sắt vách Lợi hại chứ Nhìn cho kỹ học thật tốt Lão Vương sẽ chỉ cho cậu đến khi thành tài mới thôi Nhưng mà cậu phải quý trọng cơ hội lần này Lão Vương có tế bào hài hước Thi thoảng nghĩ đến một câu nào đó sẽ cười, <cười> Mong được sư phụ Vương sắt vách dạy ta Lâm Phạm cười nói Lão Vương chỉ dạy rất kỹ càng Từ đơn giản, dễ hiểu Cho đến phức tạp Đều là những kinh nghiệm nhiều năm mà Lão tổng kết được Nếu như đặt ở chỗ cổ đại Thì chính là tinh phẩm chân ngôn Trừ khi bái làm thầy Nếu không thì tuyệt đối sẽ không chuyển sang ngoài Nhưng bây giờ Lão Vương lại nói những điều này cho Lâm Phàm Thần hải giống như quỷ Qua lại chẳng cố định Thì thoảng sẽ xuất hiện Nhìn xem ngươi có lời biếng hay không Nhìn thấy Lâm Phàm và Vương Tuyển Nói chuyện phiếm Tưởng rằng năng lười biếng Mặt lạnh vội vàng bước đến Nhìn sau khi nghe thấy Vương Tuyển Đang dạy Lâm Phàm kỹ năng tinh chuẩn rèn đúc Sắc mặt tốt hơn rất nhiều Hài lòng gật đầu Đây cái là ông ta mới nhìn thấy nhất Một nhà sườn rèn đúc chỉ cần có người có tay nghề hợp cách Chỉ biết rèn sắt nhất định là không được Ông ta yên lặng rời đi Vẫn như cũ giống như là quỷ mị Một lát dòng Nghe hiểu không Nếu như nghe không hiểu, ta sẽ giảng dạy một lần nữa. Lão Vương nói, Lão biết chuyện này là chuyện rất khó khăn. Tuy nói là chú giải rất kỹ, nhưng nghe hiểu là một chuyện, thảo tác thực tế là một chuyện khác. Để tôi thực hành thử xem. Lâm Phạm nhớ đến những gì Lão Vương nói cho hắn, trực tiếp bắt đầu làm việc. Vừa mới bắt đầu có chút ngập ngừng, nhưng chỉ cần không ngừng đắp lên, thì sẽ càng ngày càng thuần thục, không có vấn đề gì lớn. tập 1. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để một like, một share và subscribe. Còn đừng có ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt tất cả bạn. Bye bye.